Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Nhìn con trà vậy mà còn bị điên. Dũng cũng im lặng không nói lại cô gái kia một lời nào bởi những hành vi vừa rời của cậu ít phút trước không thể trách cô ta vì đã tỏ thái độ như vậy với cậu. Dũng ngồi lại một mình cho đến khi giật mình vì nghe thấy tiếng của một người đàn ông lớn tuổi gọi ai đó. Này cô, cô gì, cô có điện thoại? Người đàn ông kia gọi thì Dũng cũng phần nào đoán được Người ông ta đang gọi là một cô gái. Dũng không để ý đến ông ta mà đang nhắm mắt lại ngủ. Thì trần cậu lại phải mở mắt ra. Bởi người đàn ông lúc này đã hét lớn. Có người, có người chết trên tàu rồi. Dũng đứng bật dậy nhanh chóng bước sang toa tàu nơi phía sau. Người đàn ông vừa hét lớn. Một số hành khách lúc này cũng hiếu kỳ mà bước lại gần đứng tập trung lại thành từng nhóm nhỏ xung quanh. Nơi cô gái đang ngồi trong tình trạng tim đã ngừng đập co chen vào gần hơn thì Dũng há miệng kinh ngạc, bởi cô gái đã chết kia chính là cô gái ngồi cạnh cậu ban nãy. Dũng nghĩ ở trong đầu, cô ta chết rồi, việc này là sao? Rõ ràng ban nãy cô ta còn khỏe mạnh bình thường cơ mà. Cô gái trẻ chết đột ngột không rõ nguyên nhân, làm cho cả toa hành khách này bắt đầu trở nên ồn ào hơn bởi tiếng nói chuyện của những hành khách đang có mặt. Dũng đưa mắt nhìn xung quanh thì cậu biết Thiên hung thủ giết người mà báo chí đưa tin lúc này đang ở trên tàu. Hai người đàn ông một già một trẻ có một gương mặt vô cùng nghiêm túc đang bước tới. Một trong số hai người kia đưa tay lên đẩy nhẹ dũng qua một bên để có thể đi được vào bên trong gần sát của cô gái trẻ. Cậu tránh sang một bên giúp tôi để tôi có thể vào được bên trong cảm ơn cậu. Hai người vừa bước tới là ai? Đó đang là câu hỏi được nhiều người có mặt trên toa tàu này. Trong đó có Dũng đều đang muốn biết. Dũng đang tò mò thì một trong số hai người đứng dậy, đưa ra tấm thẻ ngành màu đỏ mà lớn tiếng. Phiền quý vị trở về ổn định chỗ ngồi, chúng tôi là công an hình sự đang làm nhiệm vụ. Rất mong quý vị không rời khỏi ghế ngồi của mình để hỗ trợ hợp tác điều tra giúp chúng tôi, nhanh chóng tìm được tên giết người. Hiện tại rất có thể hắn đang lẩn trốn trên con tàu này. Dũng biết hai người vừa tới là công an hình sự của thành phố đang làm nhiệm vụ trên tàu. Thì cũng phần nào cảm thấy an toàn hơn. Vì nếu tên hung thủ đúng như anh công an kia nói, hắn đang ở trên tàu thì Dũng và các hành khách khác cũng sẽ được an toàn hơn. Bởi công an đang ở đây, thì tên giết người bí ẩn lần trốn trên tàu không dám manh động. Dũng trở về chỗ ngồi và thật may mắn bởi chỗ ngồi của cậu lúc này rất gần vị trí nơi cô gái kia tử vong. Lúc này người công an đang hỏi thông tin từ người đàn ông khi nãy đã phát hiện cô gái kia chết lần đầu. Dông nhìn qua khe ghế ở phía sau lưng để có thể quan sát và nghe ngóng được cuộc đối thoại giữa hai người công an và người đàn ông kia một cách dễ dàng. Hai người công an trong tổ chuyên án của công an thành phố Hà Nội những người đang trực tiếp điều tra vụ án giết người không thêm máu này. Hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ lúc này chính là Thượng tá Vũ Vương Huỳnh cũng là người đang trực tiếp lấy thông tin của người đàn ông ngồi cùng cô gái đã chết kia đã cung cấp để giúp cho phía công an có thể nhanh chóng điều tra ra tiền hung thủ. Người đàn ông liền nói: Lúc đầu cô này không có ngồi ở ghế này, cô ta từ hàng ghế khác sang đây hỏi tôi cho tôi, hỏi tôi cho cô ta ngồi ở đây có được không?" Thường Táo Huỳnh liền hỏi: Lúc đó anh thấy cô gái đó có dấu hiệu mệt mỏi hay là ốm đau gì không? Dũng quan sát và có thể nghe được cuộc đối thoại khá rõ nét trong từng câu nói. Người đàn ông kia nghe Thượng tá Huỳnh hỏi xong Thì vội vàng trả lời Lúc đó cô ấy rất là bình thường Nét mặt hồng hào và không có dấu hiệu mệt mỏi Hay đang ốm bệnh Anh cố nhớ lại xem Lúc đó có ai xuất hiện tiếp xúc với cô gái này không Người kia liền trả lời Lúc đó ngồi ở ghế Chỉ chỉ có tôi và cô ta Hoàn toàn không có ai nói chuyện hay là tiếp xúc với cô ta Trước khi tôi phát hiện ra cô ta đã chết Bởi trước đó Khi mà cô ta ngồi xuống Là lập tức đeo tay nghe Cô ta bật nhạc khá lớn, sau đó thì cô ta nhắm mắt lại cho tới khi tôi phát hiện ra cô ta đã chết. Nói đến đây thì vị hành khách dừng lại mà không tiếp tục nói nữa, nhưng chợt người này nghĩ tới một chi tiết nhỏ thì vội nói thêm. Thì tôi nhớ rồi, hình như lúc đó cô ta có nhắc tới một người đàn ông thì phải. Hai chiến sĩ công an trong tổ chuyên án đang làm nhiệm vụ trên tàu lúc này tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt đổ dồn về người đàn ông đang nói thực tế huỳnh liền hỏi cô ấy đã nói gì cô ta ngồi xuống nói cái gì đó là đồ điên hình như là lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net